Viết nhầm còn có cơ hội để sửa lại, nhưng lời nói ra thì giống như bắt nước đã đổ đi, không thể rút lại được. Nếu lỡ lời làm người khác vận lòng thì việc khắc phục trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế, nói năng trở nên vô cùng quan trọng trước khi nói cần suy nghĩ một chút. Nếu không phải ở trong trường hợp tán gẫu thông thường thì tốt nhất bạn nên soạn sẵn bản nháp cho những điều bị sắp trình bày. Tránh nói những điều không cần thiết để giảm bớt nguy cơ mắc lỗi trong phát biểu. Còn sau khi phát biểu, chúng ta cũng nên quan sát một chút đến thái độ và phản ứng của người nghe, bởi mình có thể nhận ra mức độ hài lòng với những điều mình nói trên khuôn mặt của họ. Nó cũng có tác dụng quyết định việc bạn nên nói tiếp hay nên chuyển sang một chủ đề mới. Trước khi nói, phải chú ý thần trong bao nhiêu thì sau khi nói, càng phải để ý quan sát đến thái độ của người nghe bấy nhiêu. Khi nói chuyện, thần thái ung dung tự nhiên, nói nòng mạch lạc xót ràng ánh mắt không rời khỏi người nghe, thể hiện được sự chân thành, thái độ thân mật. đồng thời quan sát phản ứng của đối phương để điều chỉnh nội dung câu chuyện vào thời điểm thích hợp, nhằm giữ cho không khí vui vẻ dễ chịu trong suốt câu chuyện. Vậy, phản ứng của đối phương sẽ phản ánh được điều gì? Dưới đây là một số phương án trả lời để bạn đọc tham khảo. Sau này, trong khi nói chuyện, bạn có thể thử tập đoán ý trong câu nói của đối phương. Bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị đấy. sửa vào ngữ khí nghi vấn hoặc ngữ khí khẳng định để phán đoán mức độ tán đồng của đối phương. khi bạn đưa ra một phương án giải quyết và cần biết ý kiến của đối phương nếu đối phương nói với dòng hào hứng Ồ, thật thế hả? Điều đó có nghĩa là họ có hứng thú với những điều bạn nói thì bạn có thể tiếp tục trình bày Nhưng nếu đối phương chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt Ừ, uhm, sẽ chứng tỏ họ không có hứng thú nghề tiếp Khi đó bạn có thể củng cố niềm tin cho họ bằng cách đưa ra những lợi ích khi thực hiện phương án này dùng những ưu điểm của nó để thu hút đối phương tiếp tục lắng nghe mình trình bày Ngoài ra, nếu câu trả lời của họ là Được rồi, hãy thử làm theo cách của bạn Có nghĩa là họ đã chấp nhận phương án của bạn Bạn đã thành công trong việc thuyết phục họ Nhưng nếu họ trả lời um, Tôi nghĩ là chuyện này có thể để sau hãi bạn Như vậy là họ đang từ chối bạn Bạn không cần thiết phải trình bày tiếp nữa Hãy chọn cho mình con đường sút lui và nhanh chóng rời khỏi hiện trường Cũng có thể xảy ra một tình huống khác, đó là uh, Được rồi, để tôi suy nghĩ thêm đã nhé Chứng tỏ đối phương tùy trở chấp nhận ngay lập tức, nhưng họ đã đồng ý cho bạn cơ hội thử nghiệm. Lúc này, bạn nên trước thời cơ thể hiện sự biết ơn và thành ý của mình để đối phương thấy rõ tâm nguyện của bạn. hội thoại Quang Ân Việc tặng quà lần trước được người tiêu dùng rất quan tâm. Em nghĩ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến người tiêu dùng muốn gia nhập hội viên. Vì thế em muốn chọn quà có giá trị cao, chất lượng tốt một chút trong lần tặng quà này ạ. Ừm, nếu vậy thì e rằng chi phí Thôi, để tôi suy nghĩ thêm đã nhé Vâng, nếu sếp lo về vấn đề chi phí Em nghĩ mình có thể hạn chế số lượng Như vậy sẽ khiến quả tặng của mình trở nên có giá trị Hơn nữa lại tiết kiệm được chi phí cho công ty Mong sếp cố gắng để tâm đến đề nghị này của em Phán đoán tính cách của đối phương Thông qua nội dung câu trả lời của họ Khi phải trả lời câu hỏi của người khác Những người từng trải thường không dùng cách từ chối trực tiếp Nhưng rất có thể câu trả lời của họ khiến bạn không thể phán đoán ra điều họ muốn nói Sau khi bạn đưa ra một số câu hỏi Đối phương đều trả lời theo kiểu nước đôi Tránh dùng những từ ngữ khiến người nghe bất lòng như Ừm, um, cũng được um, Tốt, có lẽ là được Lúc này bạn nên thăm dò thêm với một số câu hỏi Ví dụ Bạn Bạn thấy bộ quần áo này đẹp không? Đối phương Ừm, um, cũng được đấy Bạn thấy nó có hợp với tớ không? Ừ, cũng được, còn phải xem kết hợp nó với cái gì. Nghe nói năm nay kiểu áo t-shirt này rất được ưa chuộng trong thời trang. Thấy cậu có gu thẩm mỹ nên tớ mới hỏi để được nghe ý kiến của cậu. À, thực ra thì trông cũng được đấy, cậu có thể suy nghĩ để mua nó. Với những trường hợp như trên, chỉ cần bàn bành sản chủ động đề nghị đối phương phát biểu ý kiến thì họ sẽ có ngày đáp án cho bạn. Nếu lúc này đối phương vẫn kín tiếng, không muốn thổ lộ bất cứ một thái độ gì thì bạn cũng đừng ép họ, sẽ làm mất hòa khí giữa hai người, thậm chí còn khiến họ cảm thấy bản thật vô lý thiếu tế nhị. Tóm lại, phải luôn giữ chừng mực khi ứng phó với những trường hợp này. Hội thoại Apple. Cuộc họp lúc nãy với khách hàng thật bực mình, bộ phận nghiệp vụ bên họ không nói mình phải cung cấp những tài liệu gì, chỉ bảo cái gì cũng được, không hạn chế thể loại, rốt cục không biết em về chọn loại gì. Quảng Ấn ừ, Có lẽ do họ không hiểu kỹ về nghiệp vụ nên mới nói như vậy để lấp liếm cho qua. Hay em nói chuyện trực tiếp với đơn vị thực hiện hỏi họ cần những gì rồi mình cung cấp như thế cho đỡ mất công hơn. Sứ chừng mực khi nói chuyện Khi xào tiếp với người không thân thiết lắm cần phải giữ ở mức độ nào là phù hợp làm sao để không khiến đối phương cảm thấy mình nông cạn hoặc cho rằng mình đang bới móc đời tư của họ một cách bất lịch sử. Điều này vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác đối với bạn. Tục ngữ có câu, người khôn ăn nói nửa chừng, có nghĩa là khi nói chuyện với người khác nên giữ khoảng cách, không nên phơi bày hết mọi suy nghĩ của mình một cách nhanh chóng. Bởi thứ nhất là bởi đối phương chưa chắc đã muốn nghe. Thứ hai là có thể sẽ khiến đối phương đánh giá bạn là một người nông nổi. Vì vậy, vẫn phải quay trở lại với nguyên tắc cơ bản nhất khi nói chuyện. Đó là chú ý quan sát thái độ của người nghe để phán đoán xem có nên tiếp tục chủ đề câu chuyện hay không. Cái gọi là ăn nói trường bực ở đây chính là chỉ nên duy trì cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi thâm xã rào, hỏi hàn tình hình của nhau trong thời gian gần đây. Không cần thiết phải nói quá nhiều, phải xem mức độ sâu đậm trong quan hệ của hai bên cũng như thái độ và phản ứng của đối phương để quyết định xem có nên tiếp tục câu chuyện này hay không. Mức độ thân thiết trong quan hệ với đối phương quyết định nội dung cuộc nói chuyện. Một số người vốn không thân thiết với bạn lắm, nhưng bạn lại kể hết những bí mật đời từ của mình cho họ, thì sẽ khiến họ băn khoăn tràn trở và không biết phải đối xử lại thế nào. Còn nếu những điều bạn nói lại liên quan đến chuyện riêng của họ, họ sẽ thấy bạn rất thiếu lịch sử, tò mò về chuyện riêng của người khác. Như vậy là bạn đã tự chúc lấy sắc xối cho mình. Cho nên bạn cần nhớ rằng, khi người nói chuyện với bạn không phải là bạn thân, Tuyệt đối không được cố gắng làm thân bằng cách này, chỉ nên dừng lại ở những lời hỏi tham xã già có trường bực. hội thoại Apple Lúc nãy em vô duyên quá, lại hỏi cô bé hát ở phòng kế toán là Em có bầu rồi hả? Chúc mừng nhé! Sau đó mọi người ở phòng nói với em rằng cô ấy đã lấy chồng đâu, chẳng qua chỉ vì bụng dưới hơi to một chút. Làm thế nào bây giờ? Em ngượng quá đi mất. Quang Ân Em làm thế đúng là vô duyên quá trả thân thiết gì với người ta Lại còn đi hỏi chuyện đó Khi gặp đồng nghiệp thông thường chỉ cần gật đầu hỏi thăm Bằng những câu vô thường vô phạt Như ăn rồi chứ Hoặc bên em có bận không là được rồi Đúng là bó tay với em Tuần thủ nguyên tắc nói nàng có trường mực Giữ đúng đạo đức nghề nghiệp Trong công việc Chúng ta cũng phải tuần thủ đúng nguyên tắc nói nàng có trường mực Nhất là trong quan hệ với khách hàng Tuyệt đối thân trọng không tùy tiện tiết lộ bí mật của công ty, phải giữ những nguyên tắc tối thiểu của đạo đức nghề nghiệp. Với một số công việc có thể nắm được thông tin cá nhân của khách hàng như ngân hàng, bảo hiểm, y tế, lại càng phải đề cao đạo đức nghề nghiệp. Không được nói với người thứ ba về bí mật cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể hỏi thăm, bàn luận với khách hàng của mình về một số chuyện vận hoặc những điều thú vị trong cuộc sống mà họ đang quan tâm như kinh tế, sức khỏe, v.v. Có phần chuyên nghiệp hóa dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên đề cập quá sâu đến những chuyện riêng tư như thu nhập, yêu rừng của đối phương khiến họ khó chịu. Đồng thời cũng không nên chê bài nhược điểm của các đồng nghiệp khác. Điều này sẽ khiến đối phương có tượng không tốt về bạn, ghi rằng đạo đức của bạn có vấn đề. hội thoại Apple Anh ơi, xem mộ em xem trong danh sách trúng thưởng để trong ngăn bản anh có những ai được không? Để em xem bạn em có trúng thưởng không? Quang Ấn Không được đâu. Mặc dù chúng ta là bạn tốt, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh tùy tiện công bố. Em thông cảm. Vâng, có lẽ anh nói đúng. Thôi, em cũng chẳng làm khó anh nữa. Tập trung vào nội dung đối phương hứng thú. Khi nói chuyện với người khác, phải tập trung vào những điều mà họ hứng thú. Có như vậy cho mắt họ, những lời nói của bạn mới phát huyệt tác dụng, mới là điểm quan tâm của họ. Vì thế trước khi nói chuyện, tìm hiểu xem đối phương là người như thế nào, có những sở thích gì là một việc rất quan trọng. Nếu bạn thích văn hóa Hàn Quốc, thích xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc, nhưng bạn của bạn lại luôn miệng kể với bạn về các nhân vật nổi tiếng nhất của điện ảnh và âm nhạc Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy chẳng có gì để nói và mong sao cuộc nói chuyện không có điểm chung này kết thúc thật nhanh. Đây chính là hậu quả của việc không biết nói chuyện đúng với hứng thú của chủ nhân, gây nên hiện tượng ông nói gà bà nói vịt, khiến cho câu chuyện trở nên rời xa tè nhạt. Do đó, trước khi nói chuyện, việc tìm hiểu tính cách và sở thích của đối phương để hướng câu chuyện vào chủ đề họ thích là điều vô cùng quan trọng. Như vậy, mới tạo được hứng thú để đối phương tiếp tục câu chuyện với bạn, có sự tương tác giữa hai bên, cuộc nói chuyện mới diễn ra vui vẻ được. Thông thường, chúng ta có thể quan sát để phát hiện các sở thích của đối phương, sau đó bắt đầu câu chuyện theo mấy hướng sau. 1. Nghề nghiệp của đối phương Nếu bạn hoàn toàn không hiểu gì về một người nào đó, sau khi trao đổi danh thiếp hoặc được bạn bè giới thiệu, Bạn có thể suy đoán sở trường sở thích của đối phương qua nghề nghiệp, nhiệm vụ công việc của họ, để từ đó tìm ra chủ đề cho câu chuyện giữa hai người. Ví dụ, nghề nghiệp của anh ta có liên quan đến dịch vụ viễn thông. Bạn có thể bắt đầu đề tài câu chuyện từ nhạc điện thoại mới cài đặt của mình hoặc bản xếp hàng các bài nhạc trở điện thoại di động vân vân Từ đó hỏi thăm, nhờ đối phương hướng dẫn thêm, qua đó tìm ra các chủ đề liên quan mà họ hứng thú. hội thoại Hải Sâm. Quang Ân, đây là cô Dê, nhân viên thiết kế của công ty dịch vụ nhạc chuông điện thoại di động. Hai người làm quen với nhau nhé. À, còn đây là nhân viên thiết kế của công ty chúng tôi, Quang Ân. Chào anh, hiện nay những bài được ưa chuộng luôn nằm trong bảng xếp hạng số lượng người nghe rất cao đấy. À, nào tôi sẽ thử tham quan kênh nhạc điện thoại di động của công ty các bạn xem có gì hot nhất nhé. Hai, trang phục của đối phương Chúng ta có thể tạm thời đoán được tính cách của đối phương qua trang phục của họ. Ví dụ, người luôn thích mặc trang phục thể thao, đa số đều ưa thích vận động. Khi đó bạn có thể bắt đầu câu chuyện với chủ đề thể thao. Còn những cô gái trẻ thích trang điểm trả chuốt thì bạn có thể thảo luận với họ về mỹ phẩm, cách phối trang phục hoặc địa chỉ mua bán đồ trà sức, vân Chỉ cần đấy một chút, ta có thể dễ dàng tìm ra chủ đề nói chuyện từ những điều đối phương hứng thú được thể hiện ở ngoại hình của họ. Hội thoại Quang Ấn Em rất thích xem hoạt hình Kero Kubo đúng không? Apple Ờ đúng vậy, sao anh biết thế? Em ít khi nhắc đến lắm mà Vì thấy móc treo điện thoại của em là hình công tử Kero Nên đánh đoán thế Vâng, khả năng quan sát của anh siêu thật đấy Em phải học tập anh thật nhiều mới được 3. Sở thích của đối phương Nếu bạn cảm thấy đối phương là một người đáng để bạn làm bạn lâu dài Bạn có thể hỏi thăm sở thích của đối phương từ người bạn đã làm chung sàn giới thiệu cho anh người quen biết. Ví dụ, anh ta thích đánh bóng thì bạn hãy tạo ra cơ hội hẹn anh ấy đi đánh bóng để kết bạn. Nếu anh ấy thích uống cà phê, có thể thảo luận với anh ấy về các chủ đề liên quan đến cà phê. Từ đó thu hẹp khoảng cách tăng thêm tình cảm giữa hai người. hội thoại, khải sâm Qua ngân này, trong số những người đến dự tiệc ở nhà cậu hôm nọ, Có một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ra trời tên là E, hình như cậu ấy cũng rất thích thể thao thì phải. Đúng vậy, cậu ấy thích thể thao lắm, có gì không ạ? Hài quá, vì tôi thấy cậu ấy cũng đáng để kết bạn. Cậu có thể hỏi giúp tôi xem lúc nào đi chơi thể thao với nhau một buổi được không? Vâng, không sao đâu, chắc chắn là cậu ấy sẽ rất vui khi thấy một người có cùng sở thích đấy ạ. Chú ý những điều cấm kỵ của đối phương. Điều kỵ nhất khi nói chuyện là nói đến những điều mà đối phương ghét hoặc nói những điều không nên nói khiến họ bực mình. Bạn tuyệt đối không được gây ra những chuyện như vậy. Nếu không, cho dù bạn khởi đầu câu chuyện hoàn hảo đến đầu chăng nữa, thì mọi việc cũng sẽ sôi hỏng mỏng không chỉ vì một câu nói không đáng có của bạn. Nhiều khi chúng ta nghe được những lời phàn nàn đại loại như Anh A quả thật vô ý, sao ngấy lại có thể nói ra những câu như vậy được nhỉ? Hoặc Ôi, đến chết mất, cô hát thật là quá mức tưởng tượng. Chẳng lẽ cô ta không thấy vẻ mặt khó chịu tôi lúc đó sao? Cứ thao thảo bất tuyệt đến cuối cùng, thật tức chết đi được. Những tình huống này hoàn toàn không xa lạ gì với chúng ta. Chắc chắn là có ai đó đã nói những điều không nên nói mới khiến họ sân sức đến vậy. Vì thế khi nói chuyện, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những điều mà đối phương ghét để tránh nhắc đến các chủ đề đó. Ta có thể để ý đến những điều này khi có cơ hội so hỏi về sở thích, Hưng thú của đối phương nhằm nhắc nhở mình khi giao tiếp với họ. Những điều cấm kỵ được chia ở nhiều phương diện, bạn có thể tham khảo một số nét được đưa ra dưới đây. 1. Cấm kỵ trong lời nói Nhiều người có thói quen chửi thề khi nói chuyện như Cái này mà cậu cũng không biết à? Đúng là đầu hóc bá đậu. Hoặc Cậu đúng là ngu như lợn. Nếu là người bạn thân thiết đã hiểu rõ tính cách của bạn thì họ sẽ không để tâm. Nhưng với những người bạn thông thường hoặc tính cách khá nghiêm túc, không thích chiều đùa thì dù ít hay nhiều họ cũng sẽ khó chịu vì những câu mắng yêu vô tình của bạn. Vì thế trước khi nói đùa cũng cần phải xác định rõ đối tượng, nên thận trọng một chút thì hơn. 2. Cấm kỵ về phong tục tập quán. Mỗi quốc gia đều có những điều cấm kỵ đặc trưng của địa phương. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa hiện nay, Chúng ta không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau đến từ khắp các vùng miền trên thế giới. Khi chuyện trò với những người bạn ngoại quốc, bạn cũng nên chú ý đến điều này. Ví dụ, văn hóa Trung Quốc có nhiều nét tương đồng văn hóa Việt Nam. Trong các buổi tiệc vui, nhất là tiệc cưới, tuyệt đối không được nhắc đến những từ chia ly hoặc mất mát. Bởi những từ này là biểu hiện của sự tàn vỡ, không may mắn. Một người lịch sự như bạn, dứt khoát không được phạm phải lỗi này nhé. 3. Cấm kỵ về ngoại hình Hầu hết mọi người đều coi cho ngoại hình, cho dù là thân thì bạn cũng không đền bóc mẽ họ trước đám đông với những câu nói như Hồi trời ạ, sao dạo này cậu béo thế không biết? Chẳng ai muốn nghe những câu nói làm tổ thương lòng như vậy cả, nên câu chuyện sẽ trở nên kém vui vẻ. Nếu bạn đủ thông minh, bạn có thể khéo léo thay vào đó bằng một câu như Dạo này cậu có vẻ phúc hậu nhỉ? Một số người rất không hài lòng khi được người khác đề cập đến ngoại hình của họ trong khi trò chuyện. Nhưng có người lại vô ý không nhận ra điều này. Cứ tiếp tục câu chuyện xoay quanh vấn đề ngoại hình của đối phương khiến họ phải phất lòng. Nhưng vẫn nghĩ là mình đang thể hiện sự quan tâm đến họ làm không khí rất căng thẳng. Phần dùng trí thông minh và khiếu hài hước của bạn Trong giao tiếp, Nếu bạn có thể khuấy động không khí cuộc nói chuyện bằng trí thông minh và khiếu hài hước của mình, tin rằng chỉ số giao tiếp của bạn sẽ được cộng thêm khá nhiều điểm. Nếu bạn cảm thấy mình không đủ nhanh trí và hóm hình, thì khuyên bạn nên cố gắng bồi sửa những điều này. Đây là một yếu tố bắt buộc để giúp bạn trở thành người thành công trong giao tiếp. Nhanh trí là yếu tố có liên quan đến trí tuệ của mỗi con người. Có thể không phải ai cũng có đủ sự nhanh trí nhưng khả năng ăn nói hài hước thì có thể được bồi sửa rẻ luyện từ ngày này qua ngày khác. Nếu sau này bạn thể hiện sự hài hước một cách xuất sắc, thì bạn sẽ ngày càng tự tin vào bản thân mình hơn. Thậm chí, trí thông minh tiềm ẩn của bạn lúc này với bộc lộ rõ nét. Một câu pha trò đúng lúc đúng chỗ có thể khiến người ở vị trí đối địch dừng lại, xua tan được không khí căng thẳng, thậm chí còn được mọi người tung hồ hưởng ứng. Trong chuyến thăm Iraq, khi lên một phát biểu, kiểu Tổng thống Mỹ Bruce đã bị một phóng viên ném dày từ giấy lên. Trong tình huống khó xử này, dây sự bám sát của giới truyền thông, Mọi người đều dõi theo chiều đợi phản ứng của Ngài Tổng thống. Nhưng trong tích tác, ngay sau khi chiếc giày lướt qua mặt, ông đã nói một câu. Tôi biết anh mang giày số 10 rồi. Câu nói này đã thể hiện sự tài trí của quốc. Ông đã hóa giải thành công tình huống bẽ mặt này với sự nhanh trí hóm hình của mình và đã giành được sự cảm phục của nhiều người. Từ đó có thể thấy, sự nhanh trí và hóm hình là một điều vô cùng quan trọng. Hài hước không phải là sự diễu cợt hay công kích người khác trong khi nói chuyện. Cách pha trò thật sự sản xuất phải là tự trao, nghĩa là lấy bản thân mình ra làm nạn nhân để mọi người cười, đó mới là cách làm hay. Nhưng một số người lại nghĩ rằng, hài hước chẳng qua chỉ nói phải câu hóm hình hoặc kể chuyện hài để cù cho mọi người cười. Đền đã đem người khác ra làm đối tượng pha trò mà không kiêng nể, phân biệt đúng sai, thậm chí có khi còn có hành vi công kích bản thân người khác, phơi bày những chuyện cá nhân mà người khác không muốn nói ra. Cách làm này được cho là không hay và kém thông minh, đồng thời cũng khiến người khác đánh điểm trừ về nhân cách của bạn. Rất có thể, mọi người lúc đầu thật sự vui cười vì câu nói của bạn. Nhưng dần dần, mọi người sẽ có ấn tượng về sự thiếu tế nhị ấy. Cảm thấy bạn thích lấy người khác ra để tiêu khiển và sẽ giữ khoảng cách nhất định với bạn. Vì họ rất sợ sẽ có ngày chính họ cũng trở thành nạn nhân trong trò tiêu khiển của bạn. Hồi thoại Khải Sâm Này! Cậu có cảm thấy làn da của cô Đê ở trong công ty B trắng đến mức đáng sợ không? Em thấy cũng được mà, làm gì đến mức thế ạ? Nếu cô ấy đi chụp ảnh, tôi nghĩ chắc thợ ảnh chẳng cần chiếu đèn đâu nhỉ Có khi còn bị trói quá thành trắng hóa nhỏa cũng nên May mà cô ấy không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ ngượng lắm đấy ạ Hài hước cũng phải đúng lúc và đúng chỗ, phải quan sát người xung quanh Nếu những câu nói hài hước của bạn thường xuyên làm mọi người phì cười, chắc chắn bạn sẽ càng có động lực để tiếp tục làm mọi người vui vẻ với những chuyện thú vị hơn. Tuy nhiên, hài hước cũng phải đúng lúc đúng chỗ, đặc biệt là phải biết quan sát những người xung quanh. Anh A là một MC truyền hình, nổi tiếng với tài phản ứng nhanh nhạy và nói có duyên. Anh luôn khiến khách mời tại trường quay phì cười khi đưa ra quan điểm của mình một cách độc đáo mà hóm hình. Có thể khẳng định, khả năng dẫn chương trình của anh rất tốt. Không lâu sau đó, anh chuyển sang làm ở một viện kiểm soát. Lúc này, anh không được phép hài hước nhiều như trước nữa, bởi hình tượng bây giờ của anh phải là một cán bộ kiêm túc chín chắn vì nhân dân phục vụ. Nếu anh lại pha trò hóm hình như trước đây, thì chắc chắn năng lực làm việc sẽ bị đánh giá thấp, bởi đồng nghiệp và người dân khi làm việc sẽ cảm thấy anh không đáng tìm cậy. Ngoài ra, hài hước cũng phải quan sát những người xung quanh. Nếu bạn thường xuyên gặp gỡ một nhóm bạn cố định, thì nội dung trong câu chuyện cười của bạn phải phong phú. đồng thời phải chuẩn bị thêm một số chủ đề mới mẻ để phục vụ cho cuộc nói chuyện. Nếu không, bạn của bạn phải nghe câu chuyện cười đến 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn. Và như vậy, cho dù câu chuyện của bạn có thú vị, có buồn cười đến mức nào nữa, cũng sẽ không khiến họ cười tiếp được nữa. Hồi thoại Khải sâm Mọi người không cần phải nghiêm túc quá thế đâu. Hai công ty chúng ta đã thân thuộc thế này rồi, cứ nói chuyện tự nhiên đi. Rất có thể sẽ xuất hiện thêm được nhiều ý tưởng mới đấy. Chính cậu Quang Ân của công ty chúng tôi đã nghĩ ra một ý tưởng rất thú vị trong khi ngồi ở trong nhà vệ sinh đấy. Tôi tôi tôi tôi cũng vậy. Hơn nữa, mỗi lần cậu ấy đi xong là thối không thể nào chịu được, tôi chui vào cũng phải nghẹt cả thở đấy. À, quá đã rồi đấy, sao lại đem chuyện riêng của người ta ra mà lại phao trò thế không biết. Nghệ thuật từ chối. Từ chối cũng là một kỹ năng trong nghệ thuật nói chuyện. Một số người cuối cùng phải gánh chịu hậu quả vì đã không dũng cảm nói từ không. Còn có người nàn tiếng đắc tội chỉ vì kiên quyết từ chối người khác. Vì thế, lời nói từ chối khéo léo phải như thế nào để vừa thể hiện được thành ý mà lại không làm người khác vận lòng? Sau đây là một số điểm quan trọng bà nhất định phải thực hiện khi từ chối. Tuyệt đối không được bỏ qua đấy nhé! Trong cuộc sống thường nhận, Có thể chúng ta thường xuyên phải đối diện với những lời đề nghị của người khác. Ví dụ như nhân viên ngân hàng có điện thoại tiếp thị dịch vụ thè tín dụng, nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ gọi điện giới thiệu loại hình bảo hiểm nhân thọ mới nhất, đồng nghiệp nhớ mua đồ khi bạn xa nước ngoài, xếp yêu cầu làm thêm giờ hoặc nhận thêm nhiệm vụ mới một cách đột xuất. Những việc ngoài sự kiến như vậy đều bắt bản phải nói lời từ chối. Nhưng thực ra, từ chối cũng phải có bí quyết. Từ chối một cách hợp lý có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Nếu từ chối không khéo sẽ dễ khiến người khác vất ý, thậm chí thủ ghét bạn. Vì vậy, để tránh xảy ra tình cảnh này, biện pháp duy nhất là vận dụng trí não học cách từ chối. Dưới đây là một vài quy tắc bạn cần đặc biệt lưu ý. Học 5 điều quan trọng khi từ chối sẽ giúp bạn nói không một cách vui vẻ. Thực ra, để nói câu từ chối không không hề khó khăn đến vậy. Đừng tự đặt ra cho mình những giả định đầy áp lực như... Nhỡ đâu mình từ chối sẽ làm anh ấy phật ý. Từ chối ngay như vậy chắc chắn anh ấy sẽ suốt ngày gọi điện đến quay rối, vân vân. Điều này sẽ đẩy bản thân bạn rơi vào trạng thái ngại từ chối và tự gây cho mình những điều phiền muộn không đáng có. Chỉ cần bạn lưu tần đến 5 điều quan trọng sau đây khi từ chối, chắc chắn lần sau bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi buộc lòng phải nói lời từ chối với người khác. 1. Phải giải thích với đối phương lý do vì sao mình từ chối. 2. Lời lẽ khi từ chối nên kiên quyết, biểu thị sự sứt khoát, không được lấp lửng 3. Không nên đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía người khác hoặc nói bừa. 4. Chú ý lời nói để không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, khiến người khác sần bạn. 5. Để người khác hiểu rằng bạn từ chối họ là một việc bất đáng sĩ. Nhiều khi để từ chối người khác, bạn nói đại rằng Xin lỗi, việc này tôi không thể tự quyết định, tôi phải hỏi thêm ý kiến của mọi người trong gia đình đã. Hoặc, tôi về hỏi ý kiến mọi người trong nhà đã rồi sẽ gọi lại cho anh Những cách làm này thể hiện sự thiếu sức khoát, khiến người khác hy vọng vào bạn Khiến họ tưởng rằng chỉ cần cố hỏi thêm bạn vài lần nữa thì rất có thể bạn sẽ nhận lời Mà không hề biết rằng đây chỉ là sự từ chối khéo léo của bạn mà thôi Nếu quả thực đối phương đã mất rất nhiều thời gian để kỳ kéo bạn Cuối cùng câu trả lời vẫn là rất xin lỗi Thì có thể những người gọi điện kia sẽ oán hần bạn suốt cả cuộc đời Đồng thời cảm thấy bản thân ích kỷ Tuy vậy, đây chính là hậu quả của sự nhúc nhược và sản tạo của bạn. Nó có thể khiến bạn gặp hết sát xuối này đến sát xuối khác. Phải có đầy đủ lý lẽ xác đáng khi từ chối người có địa vị. Giám đốc của một công ty thường mại ở Mỹ đã thiết kế ra một logo tượng trưng cho ánh bình bình, hy vọng và sự tươi sáng. Ông trụ tập cuộc họp để trưng cầu ý kiến các bộ phận trong công ty. trưởng phòng quảng cáo và trường phòng kinh doanh xả sức khen người ý tưởng của giám đốc. Họ tâm bốc rằng logo này rất sáng tạo. Nhưng đến lượt trưởng phòng xuất nhập khẩu phát biểu, anh ấy lại đưa ra ý kiến phản đối, khiến cho tất cả mọi người trong cuộc họp đều vô cùng kinh ngạc và hồi hộp chờ đợi phản ứng của giám đốc. Giám đốc tức giận hỏi. Cậu không thích logo tôi thích kế sao? Trưởng phòng xuất nhập khẩu. Không phải tôi không thích, chỉ vì tôi sợ nó tốt quá thôi. Giám đốc đầy vẻ khó hiểu đáp lại. Tôi chưa hiểu ý cậu. Cậu thử giải thích xem nào trưởng phòng xuất nhập khẩu thông thả trả lời thiết kế này hơi sống với quốc huy của Nhật Bản Tôi nghĩ sản phẩm này chắc chắn xết được người dân Nhật Bản yêu thích giám đốc mất hết kiên nhẫn đây chính là mục tiêu khi tôi thiết kế mà chiều phòng xuất nhập khẩu nhưng với phương châm kinh doanh sản phẩm này nó còn phải được xuất khẩu đến các khu vực khác có người hoa sinh sống cho dù nó được người Nhật ưu chuộng đến đâu thì tôi e rằng Nó vẫn khó được người hòa chấp nhận. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho chúng ta. Giám đốc trượt hiểu ra vấn đề. Ừ, đúng vậy. Quả thật là tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Cậu nói đúng. Rất cảm ơn ý kiến của cậu. Từ những ví dụ trên, có thể thấy rằng nếu chủ nhiệm bộ phận xuất khẩu cũng a xua tán thưởng ý kiến của giám đốc mà không dám phản đối thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho công ty. Giả sử kinh doanh không hiệu quả Lẽ nào anh ta không bị truy cứu trách nhiệm? Nhưng anh ấy đã dùng một cách khác. Chỉ cần một câu đầu tiên có thể xòa dịu tâm trạng của giám đốc. Tôi e rằng nó quá tốt. Anh đã không khiến cho giám đốc cảm thấy mất mặt, vừa giữ được thể diện cho ông, lại vừa có thể trình bày được ý kiến của bản thân. Anh quả là cao thủ. Vì vậy, khi phải phản đối hoặc từ chống một người có địa vị, nhất định bạn phải chuẩn bị đầy đủ lý lẽ để thuyết phục, khiến họ tâm phục khẩu phục. Việc vận dụng những bí quyết đó là vô cùng quan trọng. Chủ đề của câu chuyện Khi giao thiệp, điều làm nhiều người khổ sở là không biết phải nói chuyện gì với người khác để câu chuyện trở nên xôn xỏ. Thực ra, chủ đề câu chuyện có thể lấy ở khắp mọi nơi. Bạn càng tự nhiên thì không khí cuộc nói chuyện càng vui vẻ thoải mái. Nhiều người chỉ quá tập trung vào các vấn đề đại loại như Phải nói gì với họ đây? Liệu họ có cảm thấy câu chuyện của mình rỗng rỗng không? Chuyện này ai cũng nhắc đến rồi, liệu có tẻ nhạt quá không? Sự thực là, nếu bạn quá chú tâm đến việc phải nói chuyện gì thì cuộc nói chuyện của bạn sẽ rất mất tự nhiên. Cho dù cuối cùng bạn chọn nói chủ đề gì thì đều không thể tập trung nói chuyện một cách chân thành. Không ít thì nhiều cũng sẽ gây ra sự căng thẳng cho cả hai người. Về vấn đề chủ đề câu chuyện, rất nhiều người như bị chìm trong mê cung suy nghĩ. Chỉ khi nào thoát khỏi mê cung này, bạn mới có thể nhanh chóng tìm ra chủ đề cần nói. Sau đó bạn sẽ phát hiện ra rằng, việc chuyện cho hoàn toàn không khó. Như vậy chủ đề nói chuyện có ở khắp mọi nơi và việc phát hiện ra nó cũng rất đơn giản. Đừng cho rằng chỉ có những chuyện cao siêu mới đáng để bàn luận. Có một lỗi mà mọi người thường mắc phải, đó là cho rằng chỉ có những chuyện cao siêu mới đáng để bàn luận. Mỗi khi đối diện với người khác, Những người có suy nghĩ này luôn vận động đầu óc để nghĩ đến những thông tin kỳ quạc quái đạn hay những sự việc còn nằm trong bí ẩn để chia sẻ với đối phương. Mặc dù khi nói những chuyện kiểu này, người nói hay người nghe cũng đều cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng suy cho cùng, thì những chuyện như vậy không nhiều, bạn không thể kể mãi một chuyện ở tất cả các buổi gặp gỡ. Vì thế, khi kể hết chuyện của bạn, bạn bỗng thấy mình dường như không có gì để nói nữa. hội thoại Quang ân Dạo này anh xem nhiều phim hay lắm, nào là triệu phú ổ chuột, thiên thần và ác quỷ, kẻ huy siết và nhiều phim khác. Anh suốt ngày nói đến chuyện phim ảnh, chắc em thấy trà lắm nhỉ? Apple Không đâu, em cũng rất thích xem phim, nên mấy phim anh kể em đều rất thích. Em còn định nhờ anh nói cho em xem biết là phim gì hay đây này. Tuy nhiên, thực tế cũng không hoàn toàn như vậy. Ngoài những chuyện kinh gì bí ẩn ra, mọi người cũng rất thích nghe về những chuyện kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Như kinh nghiệm trong tình yêu, những chuyện trong công việc, các tình tiết trong phim chuyện, nội dung trong sách báo, giới thiệu âm nhạc, chuyện lạ đó đây, vân Tất cả những chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày của bạn, của tôi đều có thể là chủ đề thú vị cho cuộc nói chuyện. Chỉ cần bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm với người khác một cách chân thành, thì về nguyên tắc, mọi người đều sẽ vui vẻ, cười mở tiếp chuyện với bạn.